Này các tỷ kheo Như Lai biết rằng Những sợ kiến ấy Chấp trước như vậy Chấp thủ như vậy Sẽ đưa đến những cõi thú như vậy Sẽ tác thành những định mạng như vậy Như Lai tuệ tri như vậy Ngài lại tuệ tri hơn thế được Và Ngài không chấp sợ thi ấy Nhờ không chấp sợ thi ấy Nội tâm được tịnh tịnh Ngài như thật biết sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, viền ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. nhờ biết vậy, nầy các tỳ kheo, như lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp trụ những pháp ấy. nầy các tỳ kheo là những pháp sâu kín khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt ngoài tầm của luận lý suôn tế nhị. Chỉ những người có trí mới có thể nhận biết Những Pháp ấy, những ai như thật chân chánh tan thán như lai mới nói đến Này các tỷ kheo, có những sa môn, bà la môn, chủ trương hữu biên, vô biên Chấp thế giới là hữu biên, vô biên với bốn luật chấp Và những sa môn, bà la môn này, y chỉ gì, căn cứ gì, chủ trương hữu biên vô biên luật chấp thế giới là hữu biên vô biên với bốn luật chấp này các tỳ kheo ở đây có sa môn hay bà la môn nhờ nhiệt tâm nhờ tinh tấn nhờ cần mẫn nhờ không phóng dật nhờ chánh ức nghi lên tâm nhập định khi tâm nhập định vì ấy sống ở trong đời với tư tưởng thế giới là hữu biên Vì ấy nói rằng Thế giới này là hữu biên Có một đường vòng chung quanh Vì sao vậy? Vì tôi nhờ nhất tâm Nhờ tinh tấn Nhờ cần vận Nhờ không phóng dật Nhờ chánh ức niệm Lên tâm nhập định Khi tâm nhập định Tôi sống với tư tưởng thế giới là hữu biên Do đó tôi biết rằng Thế giới này là hữu biên Có một đường vòng chung quanh Này các tỷ kheo Đó là trường hợp thứ nhất Ý chỉ theo đó Căn cứ theo đó Một số sa môn Bà la môn Chủ trương hữu biên Vô biên luận Chấp thế giới Là hữu biên và vô biên Trường hợp thứ hai Có những sa môn Bà la môn Ý chỉ gì Căn cứ gì Chủ trương hữu biên Vô biên luận cả thế giới là hữu biên và vô biên. Lấy các tỷ kheo, ở Ê có Sa môn, bà La môn, nhờ nhức tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng dật, nhờ chánh ức niệm, lên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, vị ấy sống ở trong đời với tư tưởng thế giới là vô biên. Vị ấy nói: Thế giới này là vô biên không có giới hạn. những vị sa môn bà la môn nào đã nói thế giới này là hữu biên có một đường vòng xung quanh những vị ấy nói không đúng sự thật thế giới này là vô biên không có giới hạn. tại sao vậy? vì tôi giờ nhất tâm nhờ tinh tấn nhờ cần bận nhờ không phóng vật nhờ chanh ước niệm nên tâm nhập định. Khi tâm nhập định, tôi sống với tư tưởng thế giới là vô biên. Do đó tôi biết, thế giới này là vô biên, không có giới hạn. Này các tỉ kheo, đó là trường hợp thứ hai. Y chỉ như vậy, căn cứ như vậy. Có một số sa môn, bà la môn, chủ trương hữu biên, vô biên luận. Chấp thế giới là hữu biên, vô biên trường hợp thứ ba lại có những sa môn bà la môn y chỉ gì căn cứ gì chủ trương hữu biên vô biên luận chấp thế giới là hữu biên vô biên này các tỷ kheo ở đây có sa môn hay bà la môn nhờ nhất tâm nhờ tinh tấn nhờ cần mẫn nhờ không phóng giận nhờ tránh tức niệm Lên tâm nhập định kỳ tân nhập định. Vì ấy, sống ở trong đời với tư tưởng thế giới là hữu biên về phía trên, phía dưới và thế giới là vô biên về phía bề ngang. Vì ấy nói, thế giới này là hữu biên và vô biên, những xa môn bà la môn nào đã nói thế giới này là hữu biên của một đường vòng xung quanh thì những vị ấy nói không đúng sự thật. Những xa môn bà La Môn Đạo đã nói thế giới này là vô biên không có giới hạn thì những vị ấy nói không đúng sự thật thế giới này vừa là hữu biên vừa là vô biên tại sao vậy vì rằng tôi nhờ nhất tâm nhờ tinh tấn nhờ cần mẫn nhờ không phóng vật nhờ tránh ức niệm Lên tâm nhập định khi tâm nhập định tôi sống ở trong đời với tư tưởng thế giới là hữu biên về phía trên phía dưới và thế giới là vô biên về phía bề ngang do vậy tôi biết thế giới này vừa là hữu biên vừa là vô biên này các tỷ kheo đó là trường hợp thứ ba y chỉ như vậy căn cứ như vậy một số sa môn bà la môn trụ chương hữu biên vô biên luận chấp thế giới là hữu biên vô biên trường hợp thứ tư lại có những sa môn bà la môn y chỉ gì, gì căn cứ gì chủ trương hữu biên vô biên luận chấp thế giới là hữu biên vô biên này các tỷ kheo ở đây có sa môn hay bà la môn là nhà suy luận là nhà thẩm sát do sự chia rẽ biện bác của suy luận Và sự tùy thuận theo thẩm sát Vị này tuyên bố như sau Thế giới này không phải là hữu biên Cũng không phải là vô biên Những sa môn bà la môn nào đã nói Thế giới này là hữu biên Có giới hạn xung quanh Những vị ấy nói không đúng sự thật Lại những sa môn bà la môn nào đã nói Thế giới này là vô biên Không có giới hạn Những vị ấy cũng nói không đúng sự thật. Lấy những vị Sa môn, Bà La Môn nào đã nói thế giới này vừa là hữu biên vừa là vô biên, những vị ấy cũng nói không đúng sự thật. Thế giới này cũng không phải là hữu biên cũng không phải là vô biên. Này các tỳ kheo, những Sa môn, Bà La Môn này chủ trương hữu biên vô biên luận với bốn luận chắc Nếu có những sa môn hay bà la môn nào chủ trương hữu biên vô biên luận, chấp thế giới là hữu biên vô biên, chúng sẽ chấp cả bốn luận chấp trên hay một trong những luận chấp trên. Ngoài ra, không có luận chấp nào khác nữa. Này các tỉ kheo, như lai tuệ tri như thế này, những sơ kiến ấy chấp trước như vậy, chấp thủ như vậy,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 Y chỉ gì, căn cứ gì Chủ trương nguyện biện luật Khi bị hỏi vấn đề này Hay vấn đề khác Dùng những lời nguyện biện Trường uốn như con lương Với bốn luật chấp Này các tỳ kheo Ở đây có sa môn hay bà la môn Không như thật biết Đây là thiện Không như thật biết Đây là bất thiện Vì ấy nghĩ Tôi không như thật biết Đây là thiện, không như thật biết. Đây là bất thiện. Và nếu tôi trả lời, Đây là thiện, hoặc tôi trả lời, Đây là bất thiện. Thời dục, tham, sân, hoặc hận, khởi lên nơi tôi. Nếu dục, tham, sân, hoặc hận, khởi lên nơi tôi. Như vậy, tôi có thể bị sai lầm. Nếu tôi sai lầm, thì tôi bị phiền buồn. Nếu tôi bị phiền muộn Sẽ thành một chứng ngại cho tôi Như vậy Vì sợ sai lầm Vì chán ghét sai lầm Nên vị ấy không trả lời Đây là thiện Cũng không trả lời Đây là bất thiện Khi hỏi đến vấn đề này Hay vấn đề khác Vị ấy dùng lời quỵ biện trừ uống như con lương Tôi không nói là như vậy Tôi không nói là như kia Tôi không nói là khác như thế Tôi không nói là không phải như thế. Tôi không nói là không, không phải như thế. Này các tỷ kheo, đó là trường hợp thứ nhất, y chỉ như vậy, căn cứ như vậy, một số sa môn, bà la môn chủ trương ngụy biện luật khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác, dùng những lời ngụy biện trường uống như con đương. Trường hợp thứ hai lại có những sa môn, bà la môn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 Nếu tôi chấp thủ, thì tôi bị phiền muộn. Nếu tôi bị phiền muộn, thời thành một chướng ngại cho tôi. Như vậy, vì sợ chấp thủ, vì chán ghét chấp thủ, nên vị ấy không trả lời, đây là thiện. Cũng không trả lời, đây là bất thiện. Khi bị hỏi đến vấn đề này hay vấn đề khác, vị ấy dùng lời nguyện biện trừ uống như con lương, Tôi không nói là như vậy Tôi không nói là như kia Tôi không nói là khác như thế Tôi không nói là không phải như thế Tôi không nói là không phải như thế Tôi không nói là không, phải không, nói là không, không phải như thế Này các tỷ kheo Đó là trường hợp thứ hai Y chỉ như vậy Căn cứ như vậy Một số sa môn, bà la môn Chủ trương, nguyện biệt luật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 Có những sa môn, bà la môn, bác học, tế nhịn, nghị luận biện tài, biện bác như chi chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này chỗ kia như muốn đả phá các tà kiến với trí tuệ của chúng. Chúng có thể đọ tài, chất vấn và cực nạn tôi. Nếu chúng đọ tài, chất vấn, cực nạn tôi, tôi có thể không giải đáp được cho chúng. Nếu tôi không giải đáp được cho chúng Thì tôi bị phiền muộn Nếu tôi bị phiền muộn Thời thành một chứng ngại cho tôi Như vậy Vì sợ bị thử thách Vì chán ghét thử thách Nên vị ấy không trả lời Đây là thiện Cũng không trả lời Đây là bất thiện Khi bị hỏi đến vấn đề này Hay vấn đề khác Vị ấy dùng lời nguy biện Trường uống như con lương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 khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác dùng những lời quỷ biệt trường uống như con lươn Này các tỳ kheo ở đây có sa môn bà la môn đật độ ngu si vì đây vì đật độ ngu si khi bị hỏi vấn đề này hay vấn đề khác liền dùng những lời quỷ biệt trường uống như con lươn anh hỏi tôi có một thế giới khác hay không nếu tôi nghĩ có một thế giới khác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 không có loài hữu tình hóa sanh cũng có và cũng không có loài hữu tình hóa sanh cũng không có và cũng không không có loài hữu tình hóa sanh có kết quả gì thuộc của các nghiệp thiện và ác không có kết quả gì thuộc của những nghiệp thiện và ác cũng có và cũng không có kết quả gì thuộc của những nghiệp thiện và ác cũng không có và cũng không không có kết quả kỳ tục của những việc thiện và ác. Như lai có tồn tại sau khi chết? Như lai không có tồn tại sau khi chết? Như lai có và không có tồn tại sau khi chết? Như lai không có và cũng không không có tồn tại sau khi chết? Anh hỏi tôi như vậy. Nếu tôi nghĩ như lai không có và cũng không không có tồn tại sau khi chết, tôi có thể trả lời.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 Như Lai được giải thoát hoàn toàn, Không có chấp thủ. Những pháp ấy, Này các tỷ kheo, Là những pháp sâu kín Khó thấy, Khó chứng, Tịch tịnh, Bị diện, Vượt ngoài tầm của luận lý xuân, Tế nhị. Chỉ những người có trí, Mới có thể phân biệt. Những pháp ấy, Như Lai đã tự chứng tri, Giác ngộ, Và truyền thuyết. Và chính những pháp ấy, dẫn ai như thật chân chánh tán thắng như lai mới nói đến nầy các tỳ kheo có một số sa môn bà la môn chủ trương vô nhân luận chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh với hai luận chấp và những sa môn bà la môn ấy y chỉ gì căn cứ gì chủ trương vô nhân luận chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh Này các tỉ kheo, có những chư thiên gọi là vô tượng hữu tình Khi một tưởng niệm khởi lên, thời chư thiên ấy thác sanh từ bỏ thân chư thiên của mình Này các tỉ kheo, sự tình này xảy ra Một trong loài hữu tình ấy, khi thác sanh từ bỏ thân chư thiên ấy của mình Lại sanh đến cõi này, khi đến tại chỗ này, vì ấy xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình. sau khi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. vì ấy nhờ việt tâm, nhờ tinh tấn, nhờ cần mẫn, nhờ không phóng vật, nhờ tránh ức niệm, nên tâm nhập định. vì ấy nhớ đến khi tưởng niệm phát sanh, chứ không nhớ xa hơn nữa. vì ấy nói, bản ngã và thế giới do vô nhân sanh. tại sao vậy? vì rằng tôi trước kia không có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 chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh đầy các tỷ kheo ở đây có sa môn hay bà la môn là nhà biện luận là nhà thẩm sát do sự chia chẻ biện bác của suy luận và sự tùy thuận theo thẩm sát vì ấy tuyên bố bản ngã và thế giới vô nhân sanh đầy các tỷ kheo đó là trường hợp thứ hai y chỉ như vậy căn cứ như vậy, một số sa môn bà la môn chủ trương vô nhân luật chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh. Này các tỳ kheo, những sa môn bà la môn chủ trương vô nhân luật chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh với ai luật chấp, đều có những sa môn hay bà la môn nào chủ trương vô nhân luật chấp bản ngã và thế giới do vô nhân sanh. Chúng sẽ chấp cả hai luận chấp trên Hay một trong những luận chấp trên Ngoài ra không có luận chấp nào khác nữa Này các tỳ kheo Như lai tùy thi như thế này Những sở kiến ấy Chấp trước như vậy Chấp tụ như vậy Sẽ đưa đình cõi thú như vậy Sẽ tác thành những định mạng như vậy Như lai tùy thi như vậy Ngài lại tùy thi hơn thế nữa Và Ngài không chấp sở thi ấy Nhờ không chấp trước sợ tri ấy Nội tâm được tịnh tịnh Ngài như thật tùy tri Sự tập khởi Sự diệt trừ của các thọ Vì ngọn những nguy hiểm Và sự xuất ly của chúng Nhờ tùy tri như vậy Này các tỷ kheo Như lai được giải thoát Hoàn toàn không có chấp thủ Những pháp ấy Này các tỷ kheo Là những pháp sâu kính Khó thấy, khó chứng tự tình bị diệt vượt qua hai tầm của luận lý xu tế nghị chỉ những người có trí mới có thể phân biệt những pháp ấy Như Lai đã tự chứng tri giác ngộ và truyền thuyết và chính những pháp ấy những tai như thật chân chánh tán tán Như Lai mới đòi đấng này các tỳ kheo những sa môn bà la môn luôn bàn về quá khứ tối sơ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 Nhờ không chấp trước sở thi ấy, nội tâm được tịnh tịnh, ngại như thật tùy tri sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ, vị ngọt, những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ tùy tri vậy, nãy các tỷ kheo, dư lai được giải thoát hoàn toàn không có chấp thủ. Những pháp ấy, nãy các tỷ kheo, là những pháp sâu kính, khó thấy, khó chứng, tịnh tịnh,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 Chấp kiến về tương lai Y cứ về tương lai Đề xướng nhiều ý kiến sai khác Với 44 luận chấp Và những vị sa môn bà la môn này Y chỉ gì, căn cứ gì Luận bàn về tương lai Chấp kiến về tương lai Y cứ về tương lai Đề xướng nhiều ý kiến sai khác Với 44 luận chấp Này các tỷ kheo Có những sa môn bà la môn Chủ trương hữu tượng sau khi chết Chấp bản ngã có tượng sau khi chết Với mười sáu luận chấp Và những sa môn bà nam môn này Y chỉ gì, căn cứ gì Chủ trương hữu tượng luận sau khi chết Với mười sáu luận chấp Những vị đầy chủ trương Bản ngã có sắc, không có bệnh Sau khi chết có tượng Chúng chủ trương Bản ngã có sắc và cũng không có sắc Bản ngã cũng không có sắc và cũng không không có sắc. Bản ngã là hữu biên, bản ngã là vô biên. Bản ngã là hữu biên và vô biên. Bản ngã cũng không hữu biên và cũng không vô biên. Bản ngã là nhất tượng, bản ngã là dị tượng, bản ngã là thiểu tượng, bản ngã là vô lượng tượng, bản ngã là thuần lai. Bản ngã là thун khổ bản ngã là khổ lạc chúng chủ trương bản ngã là không khổ không lạc không có bệnh sau khi chết có tự này các tỷ kheo những sa môn bà la môn này chủ trương hữu tự sau khi chết chấp bản ngã có tự sau khi chết với mười sáu chấp này các tỷ kheo những sa môn hay bà la môn này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 và ngày không chấp sự thi ấy, nhờ không chấp trước sự chi ấy, nội tâm được tịch tịnh, ngài dư thần tùy tri sự tập khởi, sự diệt trừ của các thọ vì gọt những nguy hiểm và sự xuất ly của chúng. Nhờ tùy tri vậy, nầy các tỳ kheo, Như Lai được giải thoát hoàn toàn, không có chấp thủ những pháp ấy. Nầy các tỳ kheo, là những pháp sâu kinh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 có một số sa môn bà la môn chủ trương vô tưởng luận sau khi chết chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với tám luận chấp và những sa môn bà la môn này y chỉ gì căn cứ gì chủ trương vô tưởng luận sau khi chết chấp bản ngã không có tưởng sau khi chết với tám luận chấp những vị đây chủ trương bản ngã có sắc không có bệnh sau khi chết không có tưởng bản ngã không có sắc, bản ngã có sắc và cũng không có sắc, bản ngã không có sắc và cũng không không có sắc, là hữu biên, là vô biên, là hữu biên và vô biên. các vị đệ chấp bản ngã là phi hữu biên và phi vô biên, không có bệnh sau khi chết không có tưởng. nay các tỳ kheo những sa môn bà la môn này chủ trương vô tưởng luật sau khi chết Chấp bản ngã không có tượng sau khi chết Với tám luận chấp Này các tỳ kheo Nếu có những sa môn Hay bà La môn nào chủ trương vô tượng luận sau khi chết Chấp bản ngã không có tượng sau khi chết Chúng sẽ chấp cả tám luận chấp trên Hay một trong những luận chấp trên Ngoài ra không có luận chấp nào khác được